các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó nó mà quật lại là thầy khổ lắm nhớ ngang nhớ mang trái cây với con gà lên cúng ngang ông căn dặn kỹ như vậy rồi hai ba hôm sau thì con hết bệnh hết sinh, giống như một kỳ tích mẹ cũng đem đồ qua cúng như lời đã dặn con nghĩ có những căn bệnh độ lốp bệnh mà y học có thể trị được nhưng mà khoa học lại bó tay Mà tâm linh kỳ bí thì lại chữa khỏi. Đúng là như người ta nói, có thờ, có thiêng có kiên, có lập. Từ Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tính minh gửi cho chú. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho Tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam, kỳ thứ 478. Mong rằng những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về qua dịch thảo, đọc và chia sẻ lại cho mọi người nghe như... Là để giải trí, như là liều thuốc ngủ để cho các bạn có thể có những giấc ngủ ngon khi nghe chuyện bên lề của Việt Thảo. Một lần nữa xin được chúc quý vị và các bạn luôn có giấc ngủ thật ngon, sức khỏe thật tốt, ăn uống ngon miệng, đời sống vui tươi và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dẫn dàng kế tiếp. Thank you and I love you.